Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Làm cho nó sợ hãi Nó trùm kiến chăn Tay giôn lẩy bậy Nắm chặt lấy con dao phòng thân Nằm im thiên thít không cả động Thậm chí cả không dám thở mạnh Cứ như thế Ngồi cho đến tận sáng Có lẽ đây là một đêm dài nhất Từ trước tới nay Đây là cơn ác mộng đầu tiên Trong đời của điều bé Mà nó được trải nghiệm thực tế đến như vậy Nếu biết cái thứ đã dọa cho nó sợ hết hồn hết vía chỉ là một con thỏ, nó đã săn cả buổi tối. Có lẽ nó đã phát điên về tức. Tiếng những con gà rừng gáy sáng vang lên báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Những tia nắng mặt trời đã bắt đầu le lói đánh thức đại ngàn sau một giấc ngủ. Điều bé bây giờ mới chui ra khỏi chân Ngó nghiêng nhìn ra bên ngoài Cổ họng nó khô khốc vì khát nước Tay nó thều thào kêu quào lẩm bẩm. Cuối cùng cũng cũng sáng cũng rồi Cầm chai nước tô ừng ực hết một nửa Thỏa cơn khát Điều bé bước xuống Dự định sẽ ở lại đây 3-4 hôm mới về nhà Thế nhưng với tình hình hiện tại Nó cũng chẳng còn tâm trí nào Ở lại đây thêm một thời một khắc nào nữa Sự tò mò về cái hang kỳ lạ Ẩn chứa những bí mật chưa có lợi giải đáp Cứ lợn vợn trong đầu của điều bé Là lành hay là dữ Nó cũng không dám chắc Già làng vốn dĩ hiểu rộng biết sâu Nhất định sẽ cho nó một câu trả lời thỏa đáng Thế nhưng trước mắt Nó phải thu dọn đống khoai mì Mới có thể yên tâm mà về được Điều bé thu xếp đồ đạc Dọn lại căn tròi Để chờ một khoảng trống rộng rãi Bước xuống dưới, dọn hết đống khoai mì bỏ vào trong những bao tải. Rồi khệ nệ bê từng bao, nặng nhọc leo lên. Điều bé nghỉ lấy sức, những lúc mệt mỏi, loay hoay đến tận trưa mới xong. Nhìn qua một lượt, sau khi đã đâu vào đấy, Điều bé quay lưng, trở về nhà. Trong đầu của nó lúc này hỗn loạn, có vô vàn những thắc mắc, cần lời giải. Nhất là lý do vì sao lại có một cỗ quan tài, nằm trành ảnh ở dưới hang rồi có cả cuốn sách trên bàn đá mang ý nghĩa gì nếu như không giải đáp được tất thảy điểu bé cảm thấy khó chịu nỗi sợ hãi đêm qua vẫn còn ám ảnh nó cho đến tận bây giờ trên đường về điểu bé nhớ ra chuyện nó sút quả bóng làm cho cả thau nước đái đổ lên đầu bà béo sợ bị bà chặn đường thì có chạy cũng không kịp bất đắc dĩ nó phải đi đường vòng Dễ phải đến xa thêm vài cây, cây số Đến tận xế chiều Mới về đến nhà Bà mẹ thấy con về sớm Vội vàng chạy lại đỡ đống đồ đạc lình cảnh Rồi hỏi Sao bảo ba bốn ngày nữa mới về Thế khoai mì có làm sao không Điều bé bộ dáng mệt mỏi Không sao Con mệt lên là con về Nói đoạn bước lên nhà Chào cha Lấy cuốn sách ra trâu đặt lên bàn Rồi lủi thổi mang quần áo đi tắm Bố đều bé thấy con khác thường, hai chân tập tễnh, trông giống không giống mọi ngày, ông ngoắc tay. Điều bé, gườm đạ, mày nói cho tao biết, có phải mày gặp chuyện gì ở trên nương không? Chân cẳng làm sao thế kia? Điều bé xua tay, lắc đầu ngoài ngoại, đảo mắt, láo liên. Không, không có chuyện gì đâu cha, không sao đâu cha. Ta bé chỉ tay vào cái chân không lành lặn của mình mà răn đe. Mày muốn nói hay không? Tao cũng không cấm. Nhưng nhớ lại cái gương của tao đây. Đừng có dấu giếm Rồi đến lúc xảy ra chuyện không ai gánh nổi, Nhà này chẳng còn cái gì đâu. Dạ, dạ vâng. Con biết rồi. Điểu bé vắt quần áo lên vai. Chân tập tĩnh. Bước xuống dưới nhà. Bây giờ nó mới cảm thấy đau. Nhìn xuống vết sách đã xuất hiện bầm tím. Dù rằng nó chẳng bao giờ có thể quên được chuyện cha nó đã đạp trúng gai ngài, để rồi hậu quả thành hôm nay vẫn cứ rõ ràng như thế. Điều bé rán mắt nhìn vết thương một lần nữa để cho chắc ăn, thế nhưng nó vẫn thấy cơ thể mình chẳng có gì bất thường. Đó cũng chỉ là một vết thương đơn giản. Tắm rửa xong xuôi, vào bếp phụ mẹ bữa tối. Có lẽ nó tính toán ăn uống xong sẽ đi tìm ông Hà đây rồi cùng ông qua bên nhà. Nghe hot nhất tại đọc